Tần 2.8, mãi đến khi Tư Hạ đã trở lại chỗ ngồi, các nữ sinh vẫn còn đang díu ra díu dít, sắc mặt triệu tinh châu nhất thời nghiêm túc mở miệng nói, được rồi, được rồi, tất cả yên lặng một chút, sao mà lúc thầy đến, không thấy các em kích động như vậy chứ? Thầy, bởi vì thầy không đẹp trai, lập tức có nữ sinh phản bác, bạn học này, em mới vừa nói cái gì, em hãy dũng cảm lớn tiếng lặp lại lần nữa. Giọng của Triệu Tinh Châu rõ ràng mang theo uy hiếp Thưa thầy ngài đẹp trai nhất Nữ sinh bị dọa phải mau hô to Rất tốt Tiếp tục làm bài đi Sau một hồi náo loạn Mọi người lại bắt đầu gồi đầu vào làm bài Nhưng rõ ràng Các cô gái trong lớp vì mê trai Đã không có một người nào chú ý trên bài học Sau khi Tư Hạ ngồi xuống Đem bài tập từ đầu tới cuối Lít qua một lần liền không xem nữa Giống như thường ngày nằm tại chỗ này Bắt đầu ngủ Đi tuần hoàn ở một bên nhìn đến ghen tị không thôi, so với việc cô đọc giấy trắng là hai nguyên nhân khác nhau, người này là bởi vì biết làm hết. So sánh lần trước cô may mắn xem qua đề gốc nên trúng tủ đúng câu trả lời mới đạt được max điểm, số học của Tư Hạ ngoại trừ bởi vì thiếu kiểm tra, mỗi lần đều là max điểm. Ở trong mắt cô, thứ người như vậy nhất định chính là tên biến thái. Hoàn nhiên tư gia không có một người nào bình thường. Điệp Hoàn Hoàn đang đ đao cổ một bên làm bài một bên toán thầm trong lòng, đột nhiên cảm giác và vai của mình bị đè lên, trong hô hấp truyền tới một mùi hương sạch sẽ tươi mát. Điệp Hoàn Hoàn cứng đờ nghiêng đầu nhìn xem, ngay sau đó liền phát hiện Tư Hà không biết từ lúc nào đã đổi tư thế ngủ, không tìm đường chết thì sẽ không phải chết, không cần thật tựa vào trên vai của cô. Trong góc chốc, những âm thanh minh tinh loảng xoảng trong phòng học liên tiếp vang lên. sự chú ý của các nữ sinh một mực ở trên người Tư Hà thì tiếp theo đều đem mắt kính và cằm rơi đầy đất, ánh mắt của Trình Tuyết càng là sắp có thể giết người. Ôi đệ, Tư Hà lại lại lại dựa vào vào vai của cô ta. Diệp Bản Oản con tiện nhân này, ai cũng đừng cản tôi, bà đây muốn đi cào nát mặt của con ma kia. Diệp Bản Oản hứng chịu ánh mắt như muốn giết người của nữ sinh cả lớp. vội vàng dè đặt cố gắng đem người đẹp ngủ trong rừng trên bả vai mình cho rời đi. "Rời ạ? Chết sớm mất. Mắc mớ gì đến cô chứ? Cô cũng là người bị hại có được không? Nhưng nếu cô nói thật ra lời này, liền có thể bị người ta đánh chết, vì vậy chỉ có thể nuốt khổ vào bụng mình thôi." Cũng còn khá, khi rời được một nửa, Tư Hạ tự mình tỉnh. Khuôn mặt kia với đôi mắt lim dim buồn ngủ thật là quá đặc biệt phẩm quy. Nhớ lại lúc cô hướng về phía gương mặt đó của Tư Giả Hàn nhìn nhiều năm như vậy, tự nhận là đối với sắc đẹp đã miễn dịch, nhưng giờ vẫn là bị mê mẩn rồi. Bàn về khí chất, Tư Hạ và Tư Giả Hàn đúng là không cách nào so sánh được, nhưng ai người hoàn toàn là loại hình bất đồng. Tư Giả Hàn là đại ma vương nguy hiểm thần bí, lạnh lùng kiêu ngạo, mà giờ phút này Tư Hạ chính là vương tử sống sờ sờ làm điên đảo con tim của ngàn vạn thiếu nữ. Sau khi Tư Hạ tỉnh lại, lười bếng chống đỡ lấy cái trán, ánh mắt rơi vào trên sách bài tập của Diệp Hoãn Hoãn, câu này. Diệp Hoãn Hoãn có chút kinh ngạc nhìn sang, cái gì? Câu này làm sai rồi, còn có câu này, câu này cũng không đúng. Thấy Tư Hạ liên tục chỉ ra vô số bài sai, lông mày của Diệp Hoãn Hoãn giật giật, hít sâu một hơi, cậu cứ nói tớ làm đúng câu nào đi. Ngón tay thon dài trắng nõn của Tư Hạ phân biệt chỉ một cái vào hai đề. Hai câu này chọn đúng rồi. Hai câu này là tớ chọn bậy. Diệp Bản Bản trong lòng chua xót đến thật là muốn đập đầu vào bàn. Cô còn cho là số học mình cũng không đến nỗi kém tới mức này đấy. Tớ dạy có thể cậu. Tư Hạ mở miệng cười. Nghe nói như vậy, Diệp Bản Bản nhất thời giật mình một cái, rút cuộc cũng phát hiện ra hôm nay Tư Hạ dường như là lạ ở chỗ nào, chính là ngày trước hắn ngày ngày gục xuống bàn ngủ. cả ngày nhìn cũng sẽ không nhìn cô một cái. Nhưng hôm nay lại đột nhiên chủ động nói nhiều lời với cô như vậy, còn muốn dạy cô môn số học. Khụ khụ, không cần, tớ cũng không muốn chết không có chỗ chôn." Lại nói, "Hôm nay cậu bị gì vậy? Làm sao mà tiết cuối cùng mới đến? Nữ sinh toàn trường muốn cậu đều sắp điên rồi." Trọng điểm là những người đó đem việc tư hà không tới đổ hết tất cả trách nhiệm lên người cô. Diệp Oản Oản vừa nói một bên xem xét, nếu quả thật Tư Hạ là bởi vì mình mới không tới, việc đó cô phải đi đề cập với cô giáo chủ nhiệm đổi chỗ ngồi là được rồi, còn diễn tập chính cô cũng không có cách nào từ chối, nhưng muốn đổi chỗ ngồi mà nói, hẳn là có thể thử một chút. "Thật sao?" Tư Hạ nhẹ giọng mở miệng. "Đúng thế." Diệp Oản Oản gật đầu, sau đó thuận thế hỏi, "Hôm nay cậu không tới, không phải là bởi vì nhưng mà Lời tiếp theo Diệp Oản Oản còn chưa nói hết, liền nghe được Tư Hạ đột nhiên cắt đứt lời cô, hỏi một câu, "Vậy còn cậu?" "À, tớ làm sao?" Diệp Oản Oản nhất thời không phản ứng kịp ý của Tư Hạ. Tư Hạ sâu kín nhìn lấy nàng, "Cậu thích tớ sao?" Diệp Oản Oản ngây người như phỗng, con mẹ nó, rốt cuộc não hắn có vấn đề ở chỗ nào à? Diệp Oản Oản toàn thân mồ hôi cùng lông đều dựng lên, nhanh chóng lui về phía sau co rụt lại. Mặt đầy biểu tình hoảng sợ, "Cậu, có phải cậu bị sút hay không?" "Được rồi, mọi người đều dừng lại đi." Thầy bắt đầu giảng giải, "Trong quá trình làm bài có câu nào không hiểu, lúc thầy giảng thì tất cả đều phải chú ý nghe kỹ một chút." Trên mục giảng lời nói của Triệu Tinh Châu cắt đứt bầu không khí quỷ dị lúc này. Diệp Oản Oản che ngực, khuôn mặt nghi ngờ không thôi, "Hồ chết cô rồi. Người này là thuận miệng đùa bỡn cô đúng chứ?" Thật vất vả rốt cuộc cũng chịu đựng đến hết giờ tan học, ánh mắt của các nữ sinh kia trởn mắt nhìn cô giống như sắp có thể ăn thịt người rồi. Mặc dù không nghe được Diệp Oản Oản cùng Tư Hà khi đi học rốt cuộc nói cái gì, nhưng hôm nay Tư Hà không chỉ có không cẩn thận tựa vào bà vai của cô ta, lại còn phá lệ nói chuyện với cô ta. Bất luận một cái nào đều đủ để cho người khác muốn đem Diệp Oản Oản ném trên bàn cắm đinh sắc nhọn. Nữ sinh toàn trường có một nhận thức chung. Tư Hạ là của tất cả các cô, ai cũng không cho phép cướp, nếu không thì sẽ trở thành tình địch của tất cả học sinh nữ. Cho nên cho dù có nữ sinh Miu Đồ gây rối, cũng chỉ dám nhân lúc không có ai lén lén đi theo Tư Hạ tỏ tình, mà tuyệt đối không dám để người khác phát hiện. Một khi bị phát hiện, vậy thì không thể ở lại trong trường học lăn lộn, có thể tưởng tượng được. Diệp Bản oẳn lại dám ngay trước mọi người cầu kết Tư Hạ. phải nhận lấy sự hận thù của biết bao nhiêu người. Đương nhiên, thật ra thì sự thật hoàn toàn là Tư Hạ không cẩn thận dựa vào trên vai cô, cũng là Tư Hạ chủ động tìm cô nói chuyện, nhưng sẽ không có người nào để ý cái này, sai nhất định là Diệp Oản Oản. Diệp Oản Oản vốn tưởng rằng tan học liền thoát nạn, ai biết Tư Hạ đã liên tục trừng mấy ngày không có tới tập diễn, hôm nay lại đúng hạn trình diễn. Diệp Oản Oản một bên không yên lòng tập diễn, một bên âm thầm cau mày. không khỏi có loại dự cảm không tốt. Tư Hà ngồi ở chỗ gần cửa sổ, giống như mỗi ngày bị một đám nữ sinh vây ở nơi đó ân cần hỏi han, bất bình dùm. Tư Hà, cái con má kia thật là càng ngày càng quá phận, thậm chí ngay cả lên lớp cũng dám quấy rầy cậu. Tư Hà cậu đừng lo lắng, chúng tớ đã nộp thư tẩy chay, cùng nhau yêu cầu bỏ cùng thay mới dịp hoàn toàn, cô giáo lương nhất định sẽ tôn trọng đề nghị của chúng tớ đấy. Thật ra thì hôm nay cậu cũng không cần tới, ngày mai cô giáo lương sẽ trả lời chúng ta. Đúng vậy, đúng vậy, không bằng cậu cứ trở về nghỉ ngơi cho khỏe đi, mới vừa rồi giờ số học hành định lê tầm quá mức rồi. Trong lúc nói chuyện, những phần kia người khác đã kết thúc tập tiến, đến phiên phần diễn của Tư Hạ. Lớp trưởng đi tới trước mặt Tư Hạ, yếu ớt mà mở miệng hỏi, "Cái đó, Tư Hạ, đến lượt cậu, hôm nay cậu muốn xếp hàng tập diễn sao? Dưới ánh nhìn soi mói của tất cả mọi người, Tư Hạ chậm rãi đứng lên từ chỗ ngồi, ánh mắt rơi vào trên sân khấu, dĩ nhiên, Diệp Oản Oản cho là hôm nay Tư Hạ sẽ không tập diễn, cho nên tô son môi màu tím. Thấy Tư Hạ đi tới, theo bản năng hỏi một câu, cái đó cần tớ đổi một màu sắc khác không? Cô nhớ lần trước Tư Hạ rất khó mà tiếp nhận cái màu sắc này. Tư Hạ hướng về cô nhìn một cái. nhịp độ trong ánh mắt trước động khác thường, không cần, rất đẹp mắt. Diệp Oản Oản biểu cảm ngượng ngùng. VQF, đẹp mắt. Hai đó làm ơn tới cứu cô. Diệp Oản Oản bị hầu đoàn đến mức phải mau trang điểm lại ép cho đỡ sợ, tay bên dưới run rẩy vẽ lệch ra mấy nét bút, son môi cũng tô đi tô lại vài lần. Tư Hạ nhìn khuôn mặt của Diệp Oản Oản, thần sắc ôn nhu trên mặt không dễ dàng phát giác xuất hiện một kẽ hở. Bất quá chẳng qua là thoáng qua rồi biến mất, hít sâu một hơi mở miệng nói, bắt đầu tập diễn đi. Bởi vì là do Tư Hạ chính mình muốn diễn, những nữ sinh kia bất mãn đi nữa cũng không có cách nào, chỉ có thể từng chút một không cam lòng ngồi ở đó nhìn lấy. Cuối cùng một tồm kịch tình cờ gặp gỡ hoàng tử bắt đầu diễn tập. Sau khi công chúa Bạch Tuyết bị trúng độc, một vị hoàng tử cưỡi bạch mã xông vào dừng dập, mê dưới đường quỷ thần xui khiến đi tới trước nhà gỗ nhỏ. thấy bảy chú lùn đang thương tâm trông coi công chúa Bạch Tuyết. Tư Hạ chậm rãi đi tới cái bàn trước mặt mà Diệp Oản Oản đang nằm, đưa mắt nhìn dung nhan cô gái, con ngươi bên trong như lưu ly tràn đầy thâm tình cùng vẻ đau thương. Tất cả mọi người bay xem thấy vậy đều là mặt đầy thán phục. Đệt, kỹ thuật diễn xuất của nam thần hôm nay bùng cháy à. Phải biết Diệp Oản Oản gia nhập chính là đem vở kịch diễn trên sân khấu này độ khó tăng lên đến level MAX. Tất cả mọi người tưởng tượng một chút phải đem một con ma này biến thành nàng công chúa Bạch Tuyết xinh đẹp nhất trần gian là hình ảnh gì. Tiếp đó, một màn kinh sợ nhất lại bắt đầu, hoàng tử thật lòng hôn xuống, khiến cho công chúa Bạch Tuyết tỉnh lại. Tư Hạ đưa tay ra, khẽ vuốt ve sợi tóc của cô gái, một tay chống đỡ trên bàn bên người cô gái, ngay sau đó chậm rãi cúi người. Tư thế như vậy khiến cho tất cả học sinh nữ đến vây xem nhìn cũng đỏ mặt tim đập loạn. tất cả đều hận không được xông lên đem Diệp Diệp hoàn toàn đạp lộn nhào sau đó chính mình nằm trên đó. Gào, tức chết tôi rồi. Tôi cũng muốn được Nam Thần hôn cho tỉnh. Nam Thần cũng quá tốt quá hiền lành, còn miễn cưỡng tự mình đi tới tập diễn như vậy. Nhưng có người lại lợi dụng sự hiền lành của Nam Thần không biết xấu hổ còn được coi đòi tiền. Mọi người một bên cắn răng nghiến lợi, một bên quan tâm thương yêu không dứt mà chuẩn bị cho tư hạ nước xối và rở rạc. ở điểm tư hà khe hút sợi tóc của cô gái, không cần thật đụng phải da thịt trên cổ của cô gái, ngón tay nhất thời cứng lên trong nháy mắt. Da thịt trên cổ cổ diệp hoàn toàn trở xuống không có bôi lên phấn lót dày, hẳn là màu da lúc đầu của nàng, cái màu da trắng nõn giống như sữa dê, xúc cảm trong nháy mắt làm cho trong đầu hắn nhanh chóng hiện lên bốn chữ: vô cùng mịn màng. Thiếu điên giống như bị đả thương vậy, nhanh chóng thu ngón tay lại, Lỗ tai hơi có chút nóng lên, ngay sau đó tâm tình bình ổn, nghiêng thân qua hướng phía cô gái đến gần hơn một chút. Trên khán đài trình tuyết nhất thời xoạt một cái đứng lên, chuyện gì đang xảy ra? Những dự sinh khác thấy vậy cũng sợ ngây người. Lần này tư hạ thế nào lại không giống thường ngày vừa mới đến gần liền chịu không được chạy đi, còn càng ngày càng đến gần. Mọi người mắt thấy hai người chỉ còn lại có khoảng cách người được ưu hấp của nhau. coi như là né bị cũng không cần gần như vậy. Địt, rốt cuộc đây là tình huống gì? Chẳng lẽ Tư Hạ chuẩn bị làm thật? Ngay cả Lăng Đông trong góc một mực không yên lòng thấy một màn như vậy cũng thay đổi sắc mặt. Diệp Vãn Vãn mặc dù nhắm mắt lại, nhưng vẫn có thể cảm giác được hô hấp của đối phương gần trong gang tấc, thời điểm phát hiện có gì đó không đúng, cô vội vàng mở mắt. Một giây kế tiếp liền đối mặt với khuôn mặt lấp lánh chói lọi kia của Tư Hạ được phóng đại ngay trước mặt của mình. Các bạn đang nghe truyện tại website chuyenaudiomoi.com. Đang lúc này, cánh cửa nhỏ của hội trường đột nhiên truyền tới một tiếng tiếng kinh hãi, cô giáo Lương đến rồi. Quả nhiên, ngoài cửa, Lương Lệ Hoa đi vào, đi trước là cô hầu nhỏ của Trình Tuyết đưa thư liên danh cho Lương Lệ Hoa. Xem bộ dáng chắc là mới vừa rồi thấy tình huống không đúng liền bị Trình Tuyết phái đi tìm viện binh. Trong nháy mắt tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, Diệp Oản Oản cũng vội vàng nhân cơ hội bò dậy, cũng không biết có phải là ảo giác của cô không, cô đứng dậy trong nháy mắt, dường như thấy trên mặt Tư Hà có một tia bất mãn giống như bị người khác quấy rầy vậy. Trong tay Lương Lệ Hoa cầm thư tẩy chay kia, vẻ mặt cực kỳ không kiên nhẫn hướng phía Diệp Oản Oản nhìn lướt qua, Diệp Oản Oản thế nào mỗi lần đều là cô, rốt cuộc cô còn phải làm ra bao nhiêu phiền toái mới cam tâm. Nói xong chuyển hướng mọi người mở miệng nói, ý của mọi người thấy cô cũng đã thấy, vốn là vì công bằng mới dùng giúp tham quyết định. Nhưng bây giờ cái kết quả này lại tạo thành vấn đề càng lớn hơn, cô nghe nói gần đây tập diễn rất không thuận lợi, cộng thêm xem xét đến vấn đề hình tượng của lớp học. Cô quyết định lựa chọn thí sinh diễn vai công chúa Bạch Tuyết lần nữa Mọi người có ý kiến gì không? Nghe nói như vậy Nhất thời hiện trường tất cả mọi người đều là tinh thần phấn chấn Nói đại khái là lòng người cũng không quá đáng Tất cả mọi người đều cùng đồng thanh trả lời Không có Diệp Oản Oản cũng thở vào nhẹ nhõn Rốt cuộc cũng chờ đến giờ phút này Nhưng đang lúc này Bên người cô lại truyền đến một âm thanh đột một Em không đồng ý Người nói chuyện là Tư Hạ. Cách đó không xa Trình Tuyết nhất thời nóng nảy, lật đật chạy đến trước mặt của Tư Hạ kéo cái góc áo của hắn, thấp giọng nhắc nhở, "Tư Hạ, cậu đang nói gì thế? Cô giáo đều đã đồng ý, cậu còn sợ cái gì sao?" Diệp Bàn Oản cũng cau mày hướng Tư Hạ nhìn sang, "Người này lại muốn làm cái gì?" Nam sinh ánh mắt lạnh như băng liếc qua chỗ tất cả mọi người. Nếu như quy tắc có thể thay đổi nữa, như thế lần kế tiếp chọn thí sinh có hay không lại phải giữa đường thay đổi người. Hơn nữa khoảng cách diễn xuất đã không còn thời gian bao lâu, đổi lại người lại phải bắt đầu lại từ đầu. Chúng ta tập diễn rất thuận lợi. Chỉ có một tồm kịch cuối cùng mà tồm này có vấn đề, từ trên người tớ mà ra, tớ đã điều chỉnh xong trạng thái, bảo đảm tập diễn có thể tiến hành thuận lợi. Không chỉ là các học sinh tại đây bối rối, Lương Lệ Hoa cũng hoàn toàn không nghĩ tới Tư Hạ lại sẽ phản đối, hơi nhíu mày nói, nhưng là coi như em có thể thuận lợi diễn thôi, nhưng hình tượng cổ diệp hoàn toàn là vấn đề lớn. Tư Hạ mặt không đổi sắc mở miệng, sân khấu kịch vốn chính là nhất định có nghệ thuật biến hóa cùng khoa trương thành phần. Ở bên trong, hình tượng cổ diệp hoàn toàn căn bản không phải vấn đề. Vốn chi thời điểm trước khi lên sân khấu hoàn toàn có thể dùng các loại phương thức để giải quyết hình dáng và mặt nải che chắn. Những thứ này em sẽ cùng lớp trưởng bàn bạc cho cô một bản kế hoạch cặn kẽ khả thi. Tư Hạ đã nói tới mức này rồi. Lương Lệ Hoa mặc dù bất mãn cũng không tiện nói gì nữa. Nếu như em kiên trì, cô đương nhiên cũng không thể phản đối. Nhưng nếu như xảy ra vấn đề, thật ra thì Diệp Hoàn Hoàn vẫn là thứ yếu. Chuyện này vấn đề lớn nhất là trên người Tư Hạ, cô ta cho là Tư Hạ đối với việc diễn màn oẳn oẳn diễn vai công chúa Bạch Tuyết thật vô cùng bất mãn, cho nên mới coi trọng. Nhưng nào có biết, sau khi đến thì thấy thái độ của Tư Hạ cùng với lời nói từ miệng của các học sinh kia lại hoàn toàn khác nhau. Vị chủ này cũng không phải là nhân vật mà cô ta loại tiểu nhân này đắc tội nổi. Những người khác có lẽ không biết bối cảnh cụ thể của Tư Hạ, nhưng cô ta thì rất rõ ràng. Người đó không phải là đại gia bình thường đâu. Nếu không phải chính miệng tình nhân của cô ta chính miệng từng nói, đánh chết cô ta cũng không nghĩ tới lai lịch của Tư Hạ lại lớn như vậy. Thí sinh diễn vai công chúa Bạch Tuyết là em rút ra, em sẽ phụ trách tới cùng. Tư Hạ mở miệng. Tư Hạ dứt lời, trong nháy mắt bên trong hội trường nhỏ yên tĩnh không tiếng động, tất cả mọi người đều bởi vì chuyện này phát triển bất ngờ ngoài dự liệu mà trợn tròn mắt. Nếu vạn học tư hạ đã nói thế, vậy tạm thời cứ như vậy đi, có vấn đề gì em tùy thời có thể đến liên lạc với cô. Nói cái gì cả lớp niên danh thư, đến cuối cùng Lương Lệ Hoa tự nhiên vẫn là lấy ý kiến của tư hạ làm chủ, vì vậy thái độ ôn hòa nói xong câu này liền rời đi. Sau khi Lương Lệ Hoa rời đi, Trình Tuyết không thể nhịn được nữa hướng về phía tư hạ hô lên, "Tư hạ, tại sao cậu phải giúp cái con ma kia nói chuyện?" Tư hạ không trả lời. thậm chí có khả năng đều không nghe được lời nói của Trình Tuyết, giờ phút này, sự chú ý cùng ánh mắt của hắn đều rơi vào trên người của Diệp Oản Oản. Trong ánh mắt chăm chú kia, lại làm cho người ta có một loại ôn nhu tình thâm. Ảo Giác đã chờ đợi qua nhiều năm, ánh mắt như vậy thật là hoàn toàn đốt lên lửa giận của Trình Tuyết, cô ta xoay người liền hướng phía Diệp Oản Oản tiến lên, chợt giơ lên tay, "Diệp Oản Oản, cô là cái loại tiện nhân không biết xấu hổ." rốt cuộc cô đã làm gì với Tư Hạ? Còn không đợi Diệp Oản oản bên này phản ứng, đột nhiên một bóng người cực nhanh mà vọt đến trước mặt của cô. Sau đó chính là chát một tiếng giòn tan. Cái bàn tay kia của Trình Tuyết không có đánh trên mặt của cô, lại đánh trên người Tư Hạ. Bởi vì thân hình chênh lệch, bàn tay của Trình Tuyết tát đến gần cằm của Tư Hạ, móng tay bén nhọn trong nháy mắt tại da thịt trắng nõn của hắn để lại vết máu chói mắt. Trình Tuyết thấy mình không cẩn thận đánh vào Tư Hạ, cả người đều bị hù dọa bối rối. "Tư Hạ, cậu, tớ, tớ không phải cố ý, xin lỗi." Đáy mắt Tư Hạ không có một tí nhiệt độ thoáng qua một tia sát ý rét lạnh, thu hồi lời nói vừa rồi của cô, "Nếu có lần sau, đừng trách tôi không nhắc nhở cô." Diệp Hoãn Hoãn thời khắc này nội tâm tan vỡ. Người này rốt có thù oán gì với cô? Trong mấy giây ngắn ngủi, ít nhất hắn đã kéo đến cho cô cả tấn hận thù. Các cô gái oán điệp đều sắp hóa thành thật mà định hướng phía cô nhào tới. Nhưng mà cái này cũng chưa tính, thời điểm Tư Hạ chuyển hướng qua cô. Ánh mắt lạnh lẽo nhất thời hòa tan, thậm chí mang theo một tia cẩn thận từng ly từng tí cùng lấy lòng, không có sao chứ? Hù dọa cậu sao? Diệp Oản Oản, đúng rồi. Hù dọa, tớ đều sắp bị cỏ hồng chết rồi đấy. Đại ca à, ai có thể nói cho cô biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì không? Coi như cô có ngu ngốc đến mấy cũng đã nhìn ra cả ngày hôm nay Tư Hạ là đang tận lực treo cô. Nhưng cô nghĩ tới nghĩ lui đều không nghĩ ra mình rốt cuộc đã đắc tội hắn ở chỗ nào để cho hắn phải trả thù mình như thế. Trình Tuyết hung tợn chừng mắt nhìn cô, sau đó khóc chạy xa. Bên trong hội trường nhỏ những người khác cũng nghi ngờ không thôi mà lần lượt rời đi. trời lúc chỉ còn lại hai người Diệp Oản Oản cùng Tư Hạ, Diệp Oản Oản rốt cuộc không nhịn được mở miệng, cái đó, xin hỏi, hot boy đại nhân tôn kính, tớ rốt cuộc là đã chọc tới chỗ nào của cậu? Chẳng lẽ cũng là bởi vì tớ trước đó nói bạn trai tớ đẹp trai hơn cậu, cho nên ghi hận trong lòng? Hách, vì vậy liền không tiếc bán đứng nhan sắc, cái này hy sinh cũng quá lớn rồi. Nhan sắc Tư Hạ chậm rãi lau khuôn mặt mình bởi vì vết máu đã thêm mấy phần diêm dúa, "Gương mặt này, cậu thích không?" Vinh hạnh của nó. Diệp Bản Toản, người này chú ý chỗ này cũng thật là quá quỷ dị đi. Ánh mắt Tư Hạ phức tạp mà sâu thẳm nhìn cô gái trước mắt vẻ mặt im lặng. Thất thần lẩm bẩm mở miệng, "Thật, không nhớ tới sao?" Thanh âm của hắn quá thấp, Diệp Bản Toản không có nghe rõ, "A, cậu nói cái gì?" "Không có gì." Tiểu thiếu niên hơi rũ mặt mày, đáy mắt dường như xẹt qua một tia cô đơn không dễ dàng phát hiện. Diệp oản oản đang định tiếp tục hỏi rõ, lại thấy đối phương đột nhiên hướng phía cô đến gần. Diệp oản oản theo bản năng lui về sau một bước, đối phương lại đột nhiên ở trước gót chân của cô ngồi trồm hổm xuống, nửa quỷ ở nơi đó, bắt đầu đưa tay ra giúp cô cột lại dây dày mà cô không cẩn thận làm tột da. Tiểu thiếu da cao quý lại ngạo mặn như thế. Nhưng giờ phút này tư thế vô cùng thành kính thậm chí có phần hèn mọn. Diệp Bản Oản vội co rụt về phía sau, rút chân về. Chỉ thấy cái dây dài bị tụt ra dưới cánh tay thon dài của thiếu niên được cột thành một cái nơ con bướm hoàn mỹ. "Đừng khẩn trương, tớ khu Phong có ác ý đối với cậu, chẳng qua là..." Tư Hạ nói tới chỗ này lại chậm chạp không tiếp tục mở miệng. Diệp Bản Oản giấu đi ánh mắt nghi ngờ, "Chẳng qua là cái gì? Chẳng qua là" muốn ở lại bên cạnh cậu. Diệp Bản Oản, biểu cảm im lặng. Đang Yên đang lành cậu lại muốn gây họa hay là cậu bị đột biến nữa vậy thiếu niên? Nếu như lấy năng lực lý giải của cô không gặp trở ngại mà nói, lời này của Tư Hạ được coi là tỏ tình gián tiếp sao? Diệp Bản Oản bất ngờ đứng tại chỗ, trong đầu hiện lên một ca khúc, ở nơi đó hoa đào đang nở rộ. Cô sống lại trên thế giới này rốt cuộc là xảy ra vấn đề gì? Nếu như nói trước khi sống lại là kiểu khó khăn, sau khi sống lại đơn giản là thăng cấp thành kiểu địa ngục. Sở điều gì sẽ gặp điều đó, hoa đào một đóa nối tiếp một đóa, còn một đóa so với một đóa kia đáng sợ hơn. Đóa trước mắt này thật là có thể nói bá vương hoa cấp độ sử thi. Chẳng lẽ Tư Hạ giống như Lăng Đông, cũng thấy qua diện mạo thật sự của cô. Dù sao gương mặt này của cô nhất định chính là hiểm hỏa không lường được. Nhưng là, cô chắc chắn mấy ngày nay rất cẩn thận, tuyệt đối không có từ nhà trỏ đi ra ngoài lộ ra bộ dáng không hóa trang. Hốn chi Tư Hạ cùng lăng đông khác nhau, lấy thân phận cùng mắt nhìn của hắn, cũng không vì vậy mà thái độ đột nhiên đối với cô phát sinh biến hóa lớn như vậy. Trừ cái đó ra, Diệp Hoản Hoản đột nhiên nghĩ đến khác một loại khả năng, kiếp trước cô mặc dù đối với Tư Hạ không hiểu nhiều, nhưng cũng biết quan hệ của hắn với Tư Già Hàn vô cùng tệ hại. Cơ hồ đến mức độ đối đầu gây gắt Chẳng lẽ là Tư Hạ phát hiện cô có quan hệ với Tư Dạ Hàn Sau đó chơi cái trò gì mà cướp nữ nhân của kẻ thù Suy nghĩ kỹ một chút Chính là tối hôm qua Tư Dạ Hàn mới tới trường học Sau đó ngày thứ 2 thái độ của Tư Hạ đối với cô liền phát sinh biến hóa Nếu quả thật là như vậy Người này rốt phục chắc là có nhiều hận thù với Tư Dạ Hàn Ngay cả đối với cô cũng muốn xuống tay Vẻ mặt Diệp hoàn toàn chân thành mà mở miệng nói: "Vạn học Tư Hạ, vật luật giúp phục là cậu xuất phát từ loại mục đích nào, không cần phải đối xử ác với chính bản thân mình như vậy chứ? Xin cậu hãy nhìn kỹ mặt của tớ, lại suy nghĩ xem xét thật kỹ. Tớ đã nói với cậu, đây là bộ dáng hóa trang, tháo hóa trang ra đó chính là linh hồn sóng trùng kích." Tư Hạ nhìn chằm chằm mặt của cô, khóe miệng giật một cái, dường như cũng là trải qua kịch liệt giải dục. Sau đó Kiên Cường hít sâu một hơi, khôi phục thần sắc nhu hòa mở miệng nói, "Không việc gì, xem quen liền có thể." Diệp Hoản Hoản thật là muốn cười, nhếch đầu không thôi mà nặng nặng ni tâm, nghiêm túc cẩn thận gằn từng chữ mở miệng nói, tình cảm của tớ đối với bạn trai tớ so với kim loại còn kiên cố hơn, yêu như bàn thạch, núi không mòn, sông không cạn, sấm sét từng trận, Hạ Vũ Tuyết, thiên địa hợp, là dám cùng quân tuyệt, cho nên Hay là cậu buông tha tớ đi. Nếu như Tư Hạ gặp phải người không phải là cô, lấy thân phận bối cảnh, giá trị nhan sắc cộng thêm kỹ thuật diễn xuất thế này, đoán chừng thật đúng là không có cô gái nào có thể từ chối được. Nhưng bây giờ, không cần biết Tư Hạ rốt cuộc là ôm mục đích gì, chỉ sợ là hắn phải thất vọng, trên đầu chữ sắc có cây đao, cô cũng sẽ không cầm cái mạng nhỏ của mình ra đùa. Nói xong cũng không để ý Tư Hạ rốt cuộc có phản ứng gì. Vội vàng bỏ chạy Giữ khoảng cách sẽ tốt hơn Mãi đến lúc chạy ra thật xa Diệp hoàn hoàn mới thở vào nhẹ nhõn Ai ngờ ngẩn đầu một cái liền thấy một người so với tư hạ còn không muốn thấy hơn Thẩm mộng kỳ dáng vẻ vội vã hướng phía cô chạy tới Hoàn hoàn Cuối cùng tớ cũng tìm được cậu Tìm tớ có việc gì sao Thẩm mộng kỳ kinh ngạc nói Cậu còn không biết sao Mau nhìn pho dơm của trường đi chuyện của Cẩu cùng Tư Hà đều đã truyền khắp nơi rồi.